Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cứ chờ nó sang Rồi hãng ngay Tùng ngừng lại Uống thêm bia Rồi thở dài bảo công Bằng giọng đầy nước mắt hmm, Nghĩ cũng buồn